Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hội đồng bộ trưởng ra đón có vác theo câu này Chào mừng đồng chí thủ tướng công du thắng lợi trở về Câu này rất hay mà thuẫn muốn áp dụng Nhưng nghĩ mãi không biết nên sửa thế nào cho phù hợp với vai trò của vợ nghi Bởi vợ nghi đi làm thuê chứ đâu có phải công du Mà làm thuê làm mướn thì được trả lương chứ đâu có thể gọi là thắng lợi Thuấn cầm bút chỉ, nháp tới, nháp lui, gạch xóa lung tung, Hút đến cả chục điếu thuốc lào, vẫn không ra lối thoát. Nghĩa là câu nào, ông cũng thấy trướng tai. Có câu ông viết, Chào mừng chị Tuyết lao động hợp tác trở về. Ông thấy câu này nghe thì xuôi tai, Nhưng chả có nghĩa gì cả, nên lại xóa đi. Thả Tuyết đi du học, hoặc đầu tư kinh doanh thành công thì mới đáng viết ra, chứ đi quét dọn cho người ta thì khoe ra làm gì. Thằng con trai ngồi học bài chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông, thấy bố cứ lầy hoài mãi, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Mới đề nghị Thuấn dùng tiếng Anh là tiện hơn cả. Nó bảo bố viết hai chữ "Welcome home" là đủ rồi. Thuấn gượng cười rồi gật gù nhất trí. Hai chữ này thì chẳng những Thuấn biết nghĩa mà hầu như cả làng cũng đều biết thầy mở cửa, tiếng Anh là ngôn ngữ tối cần của cơ chế thị trường quốc tế. Hai chữ welcome home vừa oai vừa hiện đại. Toàn thể hội viên nhất trí tán thành ngay, thuần hãnh diện bảo. Thằng cô nhớ nhà tớ nó bảo đón ai về bố cũng chỉ cần một cái tấm bích chương này thôi. Chứ nếu mà bố viết tên Thiêm Nghi lên đây thì đến khi đón người khác bố lại phải vẽ tấm bích chương khác. Mọi người đều gật gù khen thằng bé thông minh thế khỏi nghi. Thế trong khi mọi người ra sân bay, mày có bố trí sẵn người ở nhà làm cố để chờ chờ vợ mày về liên hoan hay không? Thuận gạt đi. Ngày rộng tháng dài lúc nào ăn chả được. Cái Tết nó nghỉ phép những 45 ngày cơ mà thư thả rồi hội mình sẽ tổ chức liên hoan. Vợ chồng người ta xa nhau cả mấy năm rồi. Mình chỉ đón về đến nhà rồi là giải tán ngay để cho vợ chồng con cái nó thoải mái gặp nhau phá đám làm gì. Ai cũng nhất trí khen Thuấn là người tế nhị. Đến ngày trọng đại, ô tô chở toàn thể hội viên băng ngang cánh đồng làng, rẽ ra quốc lộ, nhắm hướng thủ đô tiến tới. Hội lập ra đã mấy năm, ít công tác thiết sinh hoạt, nên hễ có cơ hội như hôm nay thì tất cả đều hớn hở tham gia, nhất là có dịp đi Hà Nội, cuống chi hội viên ai cũng có tiền rủng rỉnh. Đây là dịp để họ mua sắm một công đôi chuyện, vừa đón vợ hội viên đã tuyết, vừa tham quan thành phố cho biết thêm. Bà bỏ hoa mua sớm quá mà trời lại nóng. Thành ra khi tuyết xuất hiện ở cửa hải quan thì cả ba bó đều héo quắt, rũ hết xuống. Nhưng không sao, cả đời tuyết chỉ biết đến những bó rau lang rau muống, chứ có mấy khi để ý đến hoa. Tuyết xúc động thấy sự chu đáo của chồng và của bạn bè dành cho mình nhưng chính các ông lại còn xúc động hơn. Vì sự lột xác của Tuyết qua quần áo thời trang, mái tóc mới uốn và cặp mắt kiếng đen làm nổi bật khuôn mặt bí hiểm và kiêu kỳ của Tuyết. Giờ này ai dám bảo Tuyết là cô gái quê suốt đời chân lấm tay bùn ở làng Xuân Tằm mà chỉ cần đi xa có mấy năm đã đổi đời văn minh như thế. Tuổi 34, đẻ 3 đứa con, cuộc sống lam lũ làm người thợ giả đi nhiều lắm. Nhưng hôm nay Nhom Tuyết trẻ lại ít lắm cũng năm 7 tuổi. Lao động bên ấy cực khổ thế nào thì không ai biết, nhưng rõ ràng bà nào về, nước da cũng trắng hẳn ra vì không phải dầm mưa dãi nắng. Thằng kỳ phụ trách quay phim đưa cái camera digital lên theo từng bước đi của Tuyết, rồi kỳ cẩn thận bắt thuấn, nghi và con trùng tái diễn màn trao hoa cho Tuyết đứng trước tấm biểu ngữ Welcome Home y như một chính khách lưu vong mới trở về cố quốc. Phi trường chất ních người ai cũng quay đầu nhìn Tuyết và chẳng bao giờ ngờ Tuyết chỉ là một người lao động tầm thường từ bên Đài Loan về thăm nhà mà được đón chào long trọng như vậy. Xong thủ tục thu hình, Tuyết mới chào mọi người trong hội rồi ngồi thụp xuống, tháo mắt kính, ôm các con vào lòng rưng rưng nước mắt nói: "Mẹ nhớ các con quá. Ở nhà bố có đánh không?" Các con có ngoan không? Cái rung lại mẹ bảo, lớn nhanh quá, sắp cao bằng mẹ rồi đấy. Nghi đứng bên cạnh cảm động bảo vợ. Cả đêm hôm qua chúng nó không có ngủ được, chỉ mong cho trời sáng để đi đón em. Cứ sợ trễ bắt em phải đợi ở sân bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net